Mình kính chào tất cả các quý vị khán giả của quán truyện và khổng la mẹ đã quay trở lại với mọi người cùng với tập số 61 của bộ truyện võ học ta tập luyện có thể bảo kích của tác giả tân phong và mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui đừng quên ấn like chia sẻ đăng ký kênh đón nét và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho khổng la mẹ nhé bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đi về tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện không sao ngươi đi đi chuyện ở đây không liên quan gì đến ngươi yên tâm ta bảo đảm ngươi không sao lâm phàm nói từ chỉ trí như một vòng đám người hắn ta nghĩ đến vợ con rồi bước về phía lâm phàm ngạo bạn ngươi nói đi là đi có để chúng ta vào mắt hay không lão Phu lại muốn xem xem hắn ta có đi được hay không tính cách độc mà quái đàn cũng không thích người khác làm ra vẻ chèn ép ở trước mặt gã. bây giờ thấy có vẻ không hỏi một tiếng đã để nhân vật quan chậm rời đi. xảo gã có thể dễ dàng tha thứ? gã phóng thẳng về phía từ chi chí. thủ đoạn ngang ngược có thể được gọi là độc mà thủ đoạn đương nhiên khác thường. từ chi chí sợ hãi hai tay ôm đầu dốc hết sức chạy về phía lâm phàm. hắn ta không có cái gì ngoài tin tưởng lâm phàm. Lâm phàm nhíu mày Không ngờ tên này không biết tốt xấu như thế Không thấy được những ẩn sĩ cường giả khác đều im lặng Người lại chủ động nhảy sang ngông cuồng Hắn bay lên trời hóa thanh dự ảnh Trực tiếp đầu với đốc mà Lâm huynh cẩn thận độc của gã ngụy trùng nhắc nhở Kinh đạo của Lâm phàm hùng hậu đến cực hạn Tài đốt lên liệt diễm Sòng trường chạm nhau Độc tính của độc mà bị ngọn lửa áp chế thiểu đốt Trầm Thần Chốc độc mà kinh hãi không ngừng lùi lại. sau đầu kinh đạo với Lâm Phàm đã thua. Sao có thể? Độc Ma cực kỳ hoảng sợ, thực lực của đối phương thực mạnh, Kình đạo hỗn độn hùng hậu, hoàn toàn có thể nói là kinh khủng. Ngược lại, đối phương lại rất thờ hững, hoàn toàn không thấy có áp lực. Từ chi chỉ phát hiện Độc Ma bị Lâm Phàm đánh lui, trong lòng vô cùng vui mừng. Lâm huynh, người cũng thật lợi hại. Đừng có nói nhảm, đi nhanh đi." Lâm Phàm nói. Được, Lâm Huỳnh bảo trọng Từ chi trí cảm kích Sau đó nhanh chóng chạy về phía xa Lúc này hắn ta bỏ xuống tất cả xưởng xích Không còn những gánh nặng nặng nề kia nữa Chỉ muốn gặp mặt vợ con Mà Lâm phàm đáp trà độc mà một trường Lại mang đến cảm giác không giống nhỏ Cho các vị ân sĩ cơn già Thiền mà mộ mỗ từng ở trong tay Lâm phàm Nếm qua chút thiệt thòi Chờ phát hiện thực lực của Lâm phàm lại mạnh thêm Điều này chằm mắt thiền mà mộ mộ Qua thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi chò dùng thuốc cũng không thể hung mãnh như vậy chứ ngụy huynh lâm phàm khẽ gật đầu với ngụy trùng mục đích đến đây của hắn rất đơn giản chính là để xem thử thôi cũng không có ý gì khác hắn không cần sự giúp đỡ của lòng mạch để nâng cao tù vì chỉ muốn nhìn một chút xuất của có mấy vị ẩn sĩ cường giả quốc sương thiền mà mẫu mẫu ngụy trùng đều từng gặp chắc vị kia là võ thánh đường thiền vân không biết tên vừa mới giao thủ là ai hai vị xích diễm lão quái và nộ la hán này đều chưa từng gặp. Ngụy Trùng đi đến bên cạnh Lâm Phàm giới thiệu hắn với mấy vị ẩn sĩ cẩn giả. Lâm Phàm gật đầu, ánh mắt dừng trên người nộ la hán. Tên này mang đến cho hắn chút cảm giác không tầm thường. "Lâm huynh, người thấy sao?" Ngụy Trùng hỏi. Lâm Phàm có thể thấy sao? Đương nhiên là đứng yên nhìn rồi. "Ngụy huynh, ta chỉ đến đây xem thôi, không có ý kiến gì." Nếu người mong ta giúp người tranh giành Long Mạch, ta có thể giúp một tay. Nhưng trước tiên, không thể giao Long Mạch cho đường Thiên Vân. Tiếng rất nhỏ, chỉ có ngụy trùng có thể nghe được. ngụy trùng biết Lâm Phạm có ý, chính là sợ Điền Thiên Vân lấy được Long Mạch, tù vi tăng vọt, cuối cùng khó không chế. Chỉ ít bây giờ xảy ra bất cứ tình huống gì, ngụy trùng thấy chứ cần Lâm Phạm có thể hợp tác với Lão thì đều có thể áp chế lại. quốc sư không nói chuyện với lâm phàm để bây giờ thiên mà mẫu mẫu vẫn không biết quốc sư muốn kéo lâm phàm đến bên lão ta vẫn luôn chẳng hay biết gì với thiên mà mẫu mẫu lòng mạch mới là quan trọng nhất bà ta chỉ có bức bội vì lâm phàm đã giết thiền sườn lão tiền phá vỡ liên minh của ba người bọn họ lúc này xích diễm lão quài nói lòng mạch đang ở trong lòng đất hiện giờ làm sao đi vào mới là vấn đề quan trọng nhất Vấn đề chính là như thế Bọn họ đều muốn tìm được lòng mạch Hơn nữa đã biết vị trí cụ thể của lòng mạch Nhưng quan trọng là không biết đi xuống dưới như thế nào Tử chỉ trí nói rất rõ ràng Lòng đất sụp xuống Lòng mạch bị trôn vùi Muốn lấy được lòng mạch thì chỉ có thể đào hố thông xuống lòng đất nộ la hán gầm lên Xong quyền đánh xuống mặt đất Bùn đất bắn tung tóe. Chẳng chấp mắt một cái hố xuất hiện Đây hoàn toàn là định dùng kinh đạo hùng hậu Để mở ra một lối đi Mọi người thấy thế trong lòng chỉ có một suy nghĩ Mẹ kiếp Người thật ngủ ngốc Vậy mà nghĩ ra cách này Quả thật là có bệnh Chỉ có điều để có lẽ đã là cách suy nhất Lâm Phàm những cách hành xử của nội La Hán Chỉ có thể nói đúng là đầu óc có bệnh Nếu làm thế mà có thể đánh ra được một lối đi Thì lòng Mạch sớm đã không còn Cần gì chờ đến bây giờ Nguyễn Huynh Người có dự định gì không Nếu không cần ta rút Ta chuẩn bị trở về sơn Môn lâm phạm nói hắn không muốn tiếp tục đợi ở đây hoàn toàn không cần thiết hành động này xem như là lãng phí thời gian còn không bằng quay về tu luyện lâm huỳnh xin chờ thêm mấy ngày nữa ngụy trung trầm giọng nói được ngụy trung nghĩ tốt nhất là diệt quốc sử ở chỗ này chỉ cần quốc sử chết thì đại càn sẽ không đáng lo ngại đáng tiếc cơ hội hiếm có hoàn toàn không tìm thấy cơ hội đánh chết quốc sử lâm phạm ngồi xếp bằng nhắm mắt cảm ngộ bí pháp hắn chuẩn bị tu hành bí pháp cửu u hàn xương tuyết khổng hồ là tuyệt học của thiên sơn lão tiền bí pháp tăng gấp 10 lần rất hoàn mỹ bây giờ để bác có của hắn là viên mãn cần dùng nạp bí pháp tuyệt học mà thiên sơn lão tiền tu luyện này cũng không tệ không phụ thói quen sơ máu sắc trách của hắn hắn muốn làm gì độc mà nhìn thấy lâm phàm ngồi xếp bằng thì rất nghi ngờ. Mọi người đều đến tìm long mạch, một mình người ngồi đó chẳng lẽ là đến xem trò vui không thành? Lúc trước bị một trưởng của lâm phàm đánh lui, chồng lòng gã đã sớm rất không phục. ở đây có nhiều đồng đẳng cao thủ nhìn như vậy, người không nề mà ta tí nào, không phải là khiến độc mà ta mất hết cả thể diện sao? nhân lúc mọi người không chú ý độc mà vừa đưa tay vớt vẻ chất sừng dê được làm từ chất liệu đặc biệt một con rết xuất hiện trong lòng bàn tay gã sau đó mèn theo ống quân bò xuống nhanh chóng biến mất ở mặt đất bỏ tới chỗ lâm phàm độc mà cửa lạnh giả vờ không để ý nhìn đi nơi khác nhưng từng giây từng phút đều đang quan sát động tĩnh của lâm phàm con rết này là độc vật mà gã nuôi dưỡng cực độc chỉ cần cắn một cái chất độc vào cơ thể Miệng vết thương thối giữa Không bao lâu cả người sẽ thối giữa mà chết Nộ La hán tiếp tục đấm vào mặt đất Với kinh đạo hùng hậu Gã ta đã đập ra một cái hố rất sâu Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy lối đi Không ai biết Suốt cuộc chỗ cất giữ long mạch sâu bao nhiêu Không lâu sau Đây là con rết của ai Sao lại chạy đến chỗ ta Lâm Phạm Người đang cảm ngộ bí pháp Giờ cao con rết trong tay Hỏi nó là của ai Ngoại trừ nội la hán đang đập lối đi Không để ý đến bên ngoài Thì các ẩn sĩ cường giả đều nghi hoặc nhìn sang Trong lòng độc mà ngạc nhiên Không ngờ lại thất bại Điều này khiến gã rất nghi ngờ Mẹ nó, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy Còn rết không cắn được đối phương Ánh mắt mọi người nhìn về phía độc mà Ở đây chỉ có độc mà mới có thể dùng những thứ này Ngoài gã có thể là ai Ta rất không thích ánh mắt của các người Nhìn ta làm cái gì độc mà nhớ mày sau đó nói mặc dù lão phù được gọi là độc mà nhưng ở đâu chẳng có rết liên quan gì đến ta nếu người mà gã muốn đập chết là kẻ yếu thì khi thủ đoạn của gã bị phát hiện chắc chắn sẽ ngạo nghễ thừa nhận ta dùng đập giết người đấy thì sao nào Nhân lâm phàm trước mắt này có thực lực khủng bố có thể không thừa nhận thì gã sẽ không thừa nhận lâm phàm không nói nhiều bẻ gãy chân sau của con rết rồi ném xuống đất còn dết bị bẻ gãy chân sau thì vô cùng đau đớn Vặn vẹo thân hình dài mảnh Nhanh chóng bò về phía Độc Mà Sau đó bỏ dọc theo ống quân của gã Đến chỗ sừng dề Muốn trốn vào chồng dưỡng thường Độc ma nhanh nhờ chớp bắt lấy con rết Nghiền thành mảnh vụn Tức giận mắng Đột xúc sinh đáng chết Bò đi đâu Sau khi ra với chứng minh sự trong sạch của mình Gã thản nhiên nhìn mọi người Lầm phàm chậm rãi đi về phía Độc Mà Độc ma nhìn thấy đối phương đi tới thì giật mình. Nhưng gã lạc ẩn sĩ cường giả... Sao có thể bị đối phương dọa sợ? Đương nhiên rất bình tĩnh. Xích diễm lão quái nhíu mày Sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Lão ta liên minh với độc ma vì lòng mạch. Ngộ nhỡ độc ma gặp phải phiền phức. Lão ta đương nhiên sẽ không mặc kệ mà ngồi nhìn. Đi đến trước mặt độc ma. Lâm Phạm dừng dừng nói. Người cẩn thận một chút. Người uy hết ta. Độc ma nổi giận... Chưa từng có người nào dám cả gan nói như thế với gã. Trong lòng gã bùng lên lừa giận, chỉ là không động thủ thôi. những xích mích giữa các cường giả là chuyện thường xuyên xảy ra. <cười> Lâm phàm cười, đi đến chỗ nộ la hán, đứng bên miệng hố nhìn xuống dưới. Khí lực của nộ la hán rất mạnh, nắm đấm giống như đạn pháo, không ngừng đánh phá mặt đất. Trong giây phút ngắn ngủi, gã tả đã đào sâu gần 10 mét. Hẳn có thể cảm nhận được sức mạnh của lòng mạch truyền ra từ lòng đất. Sức sống dồi dào như thể liên quan đến tất cả mọi vật Nhưng vào lúc này Phịch một tiếng Nội la hán cầm một tấm bia đá nhảy ra khỏi hố Đào được đồ rồi Thì mà mộ mỗ nhìn thấy tấm bia đá Thì lộ vẻ vui mừng Vội vàng đến nhưng lại thấy nội la hán Chợt ấn tấm bia đá xuống mặt đất Chợt trừng mắt Các người muốn làm gì? nội la hán tràn đầy khí thế cùng với thân hình cường tráng của gã ta cho người ta cảm giác rất bùng nổ uy thế lệ càng khiến mọi người khiếp sợ đóng người quốc sư ta phải thở ư. tấm bia đá mà thôi chỉ cần không phải là long mạch bất cứ vật gì cũng khó có thể thu hút sự chú ý của lão ta thiên mà mẫu mỗ nói nội la hán đây không phải là chuyện của một mình người đào ra đủ mọi người cùng xem có có thể nghĩ ra cách tốt mà người làm thế là muốn độc chiếm hay sao người không phục thì đến đoạt đi người thiền mã mẫu mẫu bị nộ la là hán làm cho nghẹn lời nếu một mình đánh với nộ la hán thì bà ta hơi sợ chủ yếu là đối phương mạnh hơn bà ta quốc sử gã ta muốn đập chiếm bia đá không có cách nào bà ta chỉ có thể nói với quốc sử nói cho cùng bà ta với quốc sự là liên minh bây giờ xuất hiện đồ cũng không thể để một mình bà ta gánh vác chứ lúc này nộ la hán giống như một phò tự phật la hán đứng trước tấm bia đá hải mắt trợn chừng nhìn như thể ai dám tới thì gã ta sẽ ra tay đánh bại đối phương Đời thêm vân có chút ngủ không yên muốn như xem suốt cuộc là cái gì ngụy trung ngăn lão ta lại nói khẽ đừng vội tấm bia đá mà thôi không phải long mạch theo ta suy đoán vật này có lẽ do bồ đạo tiền lưu lại để cảnh báo người đời lòng mạch là bồ đạo tiền tìm ra ông ta che giấu tin tức của lòng mạch đương nhiên là có lý do của ông ta Đồ đào được chỉ có thể nói là do ông ta để lại Nộ La Hán Vẻn vẽ chỉ là tấm bia đá mà thôi Cần gì phải để ý Nếu có liên quan đến lòng mạch Mọi người cùng xem Có lẽ có thể giúp đỡ Cuộc sử tử tố nói Lâm Phàm chậm rãi đi đến hắn cao mày nhìn nội dung trên tấm bia đá Nơi đặt lòng mạch Liên quan đến địa thế sinh cờ Người đời sau không thể di chuyển Nếu không sẽ xảy ra thiên tài hắn nhìn rồi từ từ nói ra nội dung ở bên trên muốn chết nộ là hán giận tím mặt gầm lên giận dữ đánh một quyền về phía lâm phàm lâm phàm đưa tay một quyền va chạm với nộ là hán hai luồn sức mạnh va chạm tiến động giận mình thật sự là đáng kinh ngạc lâm phàm không nhúc nhích chút nào vền vệ chỉ có tóc dài rung rung mà thôi hắn không thèm nhìn đối phương một cái tiếp tục nói ra nội dung trên tấm bia đá Trong đó ghi chép về lòng mạch của Đại Càn Còn có trường hợp cao thủ trước đây Nhờ vào lòng mạch Đại Càn mà đạt được cảnh giới trong truyền thuyết Nội La Hán không ngờ kinh đạo của đối phương hùng hậu như thế Kinh đạo trong cơ thể như Thủy Triều Điên cuồng độ ập về phía Lâm Phàm Sau khi xem hết nội dung tấm bia đá Lâm Phàm trực tiếp đánh văng Nội La Hán cô xử như một màn như thế thì mí mắt giật giật Lão ta biết mình lại coi thường Lâm Phàm rồi thực lực của nội la hán không tầm thường đã thuộc hàng đầu trong ẩn sĩ cương giả rồi. Thiền mà mẫu mỗ và độc mà còn lâu mới có thể sánh bằng. nhưng dù vậy gã tà vẫn bị lâm phàm dễ dàng đánh văng. rốt cuộc hắn đã mạnh đến mức nào? ngụy huynh. lâm phàm nhìn ngụy trùng nói tiếp, không thể đào long mạch này. trần tấm bia đã nói khá nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến đại ấm, gây ra hiểm họa thiên tai cho con người. long mạch của đại can không giống cái ở đây. Đó là lòng mạch giảng ngưng tụ dưới địa thế đặc biệt Sau khi lòng mạch đại âm tản ra Về mặt Ngụy Trung rất nghiêm túc Lã bảo vệ hoàn thất đại âm Cho đây là vẫn luôn cho rằng Dù đảo lòng mạch cũng sẽ không gây ra bất cứ phiền phức gì Nhưng hiện giờ nội dung được ghi trên tấm bia đá Lại liên quan đến những thứ này Sao là có thể mặc kệ mà ngồi nhìn Ngụy Huỳnh Người muốn lật lọng sao Một tấm bia đá chữa chắc là thật Đường thêm vẫn hỏi Ngụy Trung nói Lão phù tin lời của bồ đạo tiến, ông ta phong ấn lòng mạch, chắc chắn cũng vì biết rõ tình hữu này. Người muốn thành cảnh giới chuyển thuyết, nhưng cũng không thể để cả đại âm suy sụp theo người. Đường Thiên Vân rất muốn nói, đại âm thì sao, ta chỉ muốn đạt tới cảnh giới truyền thuyết, ải chết thì liên quan gì đến ta. Chỉ là lão ta không thể nói, một khi nói ra, lão ta và nguy Trung sẽ lập tức trở mặt, biến thành cài địch. Với quan hệ giữa ngụy Trùng và Lâm phàm, Một khi động thủ chưa chắc lão ta có thể chống đỡ được Nói lão Xích diễm lão quái Người vẫn luôn không nói gì bỗng lên tiếng Lòng mạch do bồ đạo tiên tìm ra Ông ta muốn nói thế nào cũng chỉ là lời của một mình ông ta Chúng ta tu hành đến bây giờ là vì cái gì Không phải vì phá bỏ gông cùm xiềng xích hay sao Chó dù là thật Thì sao Còn đường võ đạo vốn luôn tiến về phía trước Thiên hạ vạn dân đâu liên quan gì đến chúng ta Muốn cùng đào lòng mạch Thì tiếp tục liên hợp Ta lại muốn xem xem Ai có thể ngăn được chúng ta Kết hợp sức mạnh của chúng ta lại Thần cản giết thần Phật chặn giết Phật Xin lỗi Nộ là hán Ta không có nói người Xích diệm lão quái tỏ ý xin lỗi nộ là hán Lão ta nói quá thuận miệng Nộ là hán chính là người của Phật môn Xích diễm, người nói rất đúng. Ta tán thành. Thiền Ma mộ mộ nói. Ta cũng tán thành. Độc ma nói. Nội là hán biết rõ tình huống lúc này. Tình thế đã thay đổi. Dựa theo cách phân chia này, lòng mạch chia thành có thể đào và không thể đào. Nếu một mình độc chiếm, lão ta cũng chưa chắc mình có thể tranh giành với họ. Ta cũng tán thành đào. Nội là hán đứng về phía xích diễm lão quái. Xích diễm lão quái, độc ma, Thiền Ma mộ mộ rất hài lòng. Cũng thở phào nhẹ nhõm. Có nội là Hán đứng về phía bọn họ Phường diện thực lực đã rất mạnh Quốc sư Người còn do dự cái gì Người là quốc sư của đại cản Đại âm thế nào cũng không liên quan đến người Còn đường võ đạo của chúng ta cũng không thể dừng lại ở đây được thiên Mà mẫu mẫu nói Không đợi quốc sư đồng ý Đường thiên Vân tung người nhảy lên Đứng về phía thiên Mà mẫu mẫu Lão phù bế quan tới bây giờ Chính là vì Long Mạch Nói không đào liền không đào Quá là trò đùa chạm nháy mắt. bây giờ chỉ còn lại ngụy trùng và lâm phàm. quốc sử chỉ đứng đó không tỏ thái độ gì. lúc này trong lòng quốc sử rất phức tạp. thật ra lão ta cũng rất muốn đào long mạch lên. thế nhưng lâm phàm liên tục làm lão tả chấn động, khiến lão ta cảm thấy có gì đó không ổn. như thế, dù lão ta đứng về phía thiền mà mũ mũ bọn họ, kết quả cuối cùng có lẽ cũng không khá hơn chút nào. cô sử Nghe thấy Lâm Phạm lên tiếng, cốt sư nhìn Lâm Phạm Giống như đang mong chờ, nhưng cũng không biết đang mong chờ cái gì Các vị ở đây đều đã là cao thủ tẩy tùy tầng 9 Nhưng chắc chắn không viên mãn Vậy thì nói từ đệ bát cốt nói lên Bát cốt các vị ở đây đều viên mãn rồi sao? Quốc sử không biết Lâm Phạm muốn biết gì, nhưng vẫn trả lời Có lẽ đều có chút khiếm khuyết nhỏ có thể tu luyện đến cảnh giới này đều là quái vật trong quái vật nhưng cho dù là quái vật thì ở phương diện rèn luyện lòng cốt cũng bị làm cho mơ hồ à vậy không biết lòng cốt được tu luyện viên mãn phải chăng đều dùng nạp bí pháp lâm phàm hỏi tiếp quốc sư nói rèn luyện lòng cốt cũng đã tốn quá nhiều thời gian có lẽ không có khả năng dùng nạp bí pháp từng lòng cốt viên mãn không đủ thời gian lâm phàm cười khi ta tới cũng đã từng nói qua, ta không hề hứng thú với long mạch. nhưng bây giờ long mạch liên quan đến địa thế của đại ẩm, ta không đồng ý để các người đào lên. giọng điệu của hắn thản nhiên bình tĩnh. bọn người này muốn trở mặt chỉ lo cho bản thân. quân sử vẫn đang suy nghĩ hàm ý trong những câu hỏi của lâm phàm. trước mặt lão ta chỉ có hai con đường, giúp đào long mạch lên hoặc nương nhờ lâm phàm. xích diễm lão quái nói, thật kiêu ngạo. người nghĩ người là ai mà lại trở chẽ nói rằng ngăn cản chúng ta đào long mạch lên ai dám cản trở chúng ta kết cục chỉ có chết. Ài. vậy thì đánh một trận đi lâm phàm lắc đầu thở dài sau đó nhìn bọn họ từ tốn nói hiện tại tu vi của hắn tiền hóa thần tốc lúc chém chết thiệt sơn lão tiền đúng là dựa vào hai con dị thú kim cương thế nhưng so sánh với hiện giờ thì thực lực thay đổi lòng trời lở đất rồi bọn họ cũng là tầy tùy tầng chín đã không có sự chênh lệch về cảnh giới thì bây giờ hắn có thể nghiện ép câu nói của lầm phàm vừa cất lên đám người xích diễm lão quái lập tức tỏ ra sợ khép vía bọn họ không ngờ cái tên ôn thần trước mắt này lại ngạo mạn như thế nhưng nếu hắn muốn đánh một trận với bọn họ <cười> xích diễm lão quái nói người quá điên cuồng chỉ với thực lực của một mình người thế mà lại dám cả gan đối đầu với bọn ta người quả thật không biết trời cao đất dày là gì mà Bây giờ bọn họ liên thủ lại Vậy thì trên thế gian còn ai có thể chống lại bọn họ Lâm phàm không thêm trả lời Sức Diễm Lão Quái hắn suy tính xem lát nữa Phải giao đấu với Sức Diễm Lão Quái Thiền Mà Mỗ Mỗ, Độc Mà, Nộ Là Hán Với Đường Thiền Vân như thế nào Lấy một địch năm vậy Quốc sư Người nói gì đi chứ Không có cửa ngồi trợ ngơm đắc lợi như vậy đâu Thiền Mà Mỗ Mỗ muốn lôi kéo quốc sư Về phía bọn họ Chỉ cần có quốc sư gia nhập bọn họ lại càng nắm chắc phần thắng hơn có được lòng mạch là chuyện tất nhiên ai cũng đừng hòng ngăn cản quân sử không thèm đếm xỉa tới thiên mã mẫu mũ lão ta lập tức đi đến đối diện lâm phàm lâu rồi không gặp thật khó tin tù vi của lâm huynh đệ đã đạt tới mức quỷ thần khó giỏ sau này khi lâm huynh đệ đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết rời khỏi nơi này có thể nề tình mang ta theo cùng hay không dù sao lão ta cũng đã nghĩ kỹ rồi Quốc sư nói vậy là sao? Lâm Phạm nhíu mày hết sức nghi hoặc Hơi không nhìn thấu hành động này của quốc sư Chẳng lẽ là do nhân cách của ta có sức hút cao hơn Cộng thêm thực lực của ta tương đối mạnh mẽ Quốc sư tự biết bản thân không địch lại Cho nên mới cần phải gấp rút sữa hơi Nếu thật sự là như vậy Lâm Phạm cũng có thể hiểu Đối với loại hành vi này hắn chỉ muốn nói kẻ thức thời là tràn tuấn kiệt Nước đi hay đấy Quốc sư trả lời Ta từ bỏ lòng mạch chỉ hy vọng sau này khi lâm huynh đệ tù luyện tới đỉnh cao thì có thể dẫn ta theo thứ ta theo đuổi chính là đỉnh cao của võ đạo cảnh giới trong truyền thuyết nói trắng ra là cuộc sử chỉ muốn hòa giải với lâm phàm không muốn cầu kết với đám người của thiên ma mẫu mẫu có lẽ sau khi liên thủ bọn họ có thể gây phiền phức cho lâm phàm nhưng cũng rất có khả năng là tự chuốc họa vào thân Lâm Phạm như không thấu nội tâm của quốc sư Hắn chỉ có thể nghe ra từ trong giọng điệu Lời đối phương nói hắn là thật lòng Được, không thành vấn đề Lâm Phàm đáp Dù sao hắn cũng cảm thấy quốc sư Không giống với loại người mưu cầu quyền lực Ngược lại thì lão ta lại giống Trông như kiểu kẻ điền theo đuổi Cảnh giới võ đạo trong truyền thuyết Một cách đầy lý trí Đến tận bây giờ hắn cũng không biết Liệu sau khi mình tu luyện đến cảnh giới đó Có phải sẽ có người đến dẫn bọn họ rời đi hay không không nghĩ nữa, khó quá bỏ qua. Giờ có cần ta hỗ trợ gì không? Quốc sử hỏi, hiện giờ đã có 5 tên cao thủ người cần phải đối phó, nếu lão ta đã lựa chọn con đường tin tưởng Lâm Phàm, từ bỏ lòng mạch, vậy thì chỉ có thể cùng Lâm Phàm đi đến cuối con đường. Tạm thời không cần, một mình ta có thể đối phó bọn họ." Lâm Phàm cười đáp. Quốc sử thầm kinh hãi, chính tay nghe thấy Lâm Phàm nói có thể đối phó Đối với lão ta mà nói Vẫn là gây nên chấn động không nhẹ Hắn về mặt lại tự tin đến thế sao Quốc sử Người làm cái quái gì vậy Thiền mà mộ mỗ cực kỳ khó hiểu Chẳng tài nào hiểu nổi quốc sử Thế nhưng lại từ chối bắt tay với bọn họ Trái lại còn về trùng phè với thằng nhãi kìa Thực sự mà nói Bà ta đúng là không ngờ tới Thiền mà mộ Mỗ, Ta không tham dự vào chuyện lòng mạch với các người Chuyện của các người Thì các người tự mình lo liệu đi Quốc sư thẳng thắn, bọn người thiên mà mộ mỗ nhíu mày. Cuối cùng là sao thế này? Rốt cuộc thằng nhãi này có năng lực gì? Thế mà lại khiến quốc sư vốn có ý đô với Long mạch, thậm chí còn không tiếc phát động chiến tranh, chịu buồn bỏ nó. Lúc này, Lâm phàm nhìn bọn họ, nhẹ giọng cảnh cáo. Ta nói rồi, lòng mạch không thể lấy. Nếu các người còn muốn cướp lòng mạch, vậy thì tới đây đi. câu nói này của hắn thật sự là quá bá đạo hoàn toàn không coi năm vị ẩn sĩ cường già này ra gì mẹ nó lão phù tung hoành nhiều năm chưa từng gặp thằng khốn nào ngàn tàn đến như thế xích diệm lạ quái tức giận quát lên khi thế sôi trào mặt đất dưới chân hơi sùng lắc thiền mà mẫu mẫu bực dọc Thằng hách dịch này năm lần bảy lượt cản trở chúng ta không diệt trừ hắn ắt gây họa lớn đúng vậy Độc mạ cũng rất đồng lòng Cảm nhận về lâm phàm của hắn ta cũng không khá khâm hơn Lần trước lời cảnh cáo bên tai của lâm phàm Khiến gã phê rè rặt hơn Gã cảm thấy vô cùng khó chịu Chỉ có độc mạ ta là ủy hiếp người khác Làm gì có chuyện người khác dám Gan hùm gan hổ ủy hiếp ta Đơn thêm vân không nói gì Nhìn ngụy trùng đẩy tiếc nuối Trùng quý vẫn là không thể hợp tác với nhau Liên hợp của bọn người đập mà chẳng khác nào kêu lão ta nhảy vào hố lửa Thế nhưng đường thiên vấn lại không còn cách nào khác Lão ta cần phải tiêu diệt kẻ ngáng đường trước Thì mới có thể có cơ hội khai quật lòng mạch nộ là Hán có ấn tượng rất không tốt về Lâm phàm. Gã ta khai quật tấm bia đá lên Cảnh cáo chất toàn thể mọi người không được nhìn lén Tên nhãi này lại làm lơ lời gã Dám nhìn lén tấm bia Đối mặt với môi trường thế mới lại tỏ vẻ chẳng thêm để ý Chuyện này đối với gã ta mà nói chính là một loại nhục nhã. nguyễn trung đi đến trước mặt lâm phàm hãy kể vài sát cánh với nhau những kẻ đàn đứng đây đều là cao thủ mạnh nhất đương thời tuyệt đối không được chủ quan lão biết thực lực của lâm phàm rất mạnh nhưng dù sao mạnh thì cũng có điểm yếu chứ nguyễn huỳnh người không cho rằng ta tới một mình đó chứ lâm phàm mỉm cười hỏi nguyễn trung thoáng ngây người, người sau đó lập tức phản ứng lại lộ ra vẻ mặt kiểu thị ra là thế lão biết lâm huỳnh có thể khống chế dị thú xem ra lần này hắn đến đây tất nhiên là có mang theo dị thú rồi tạm thời lão vẫn chưa thấy dị thú có động tĩnh xem ra lâm phàm đã giấu rất kỹ lâm huỳnh vậy người cẩn thận ngụy trùng nhắc nhở lâm phàm bước tới đối diện với năm vị ẩn sĩ cường già bình tĩnh thách thức các vị vậy bắt đầu đi các người không cần phải nhường bởi vì ta cũng sẽ không nể nào mà nhẹ tay đâu ngông cuồng, kiêu ngạo, đáng ghét. Lời hắn nói khiến cho nam vị cường giả cực kỳ tức giận, bọn họ chưa từng gặp kẻ nào hống hách như thế. Lâm Phàm cảm giác lời bọn họ nói rất có vấn đề. Ngông cuồng, đây chính là một loại thành kiến đối với hắn, từ khi hắn bắt đầu tu luyện đến bây giờ rất ít gây chuyện thị phi, thậm chí khi tu luyện đến bức cảnh giới này hắn còn chưa có đến vài người bạn, cản đừng nói tới kẻ thù, bởi vì hắn không có kẻ thù, chỉ có bạn bè và người không quen biết mà thôi. Nằm vị ẩn sĩ cường giả lần lượt đứng vào chỗ Bao vây lâm phàm Hình thành thế vong vây Thiền bà mộ mộ vẫn luôn cảnh giác quốc sư Bà ta biết quốc sư hợp tác với lâm phàm Điều duy nhất khiến bà ta lo lắng Chính là quốc sư sẽ nổi giận đánh lén Đường thiền vân thì cảnh giác ngụy Trung Nhưng khi thấy Ngụy Trung đứng tại chỗ Động không động đậy Lão ta sinh ra nghi hoặc Nhưng cũng hơi yên tâm Xích dẹm lão quái nhìn sợ xung quanh Gật đầu với đồng bọn Bước một bước ra Thần hình nhanh như tia chớp thì triển tuyệt học hai bàn tay đỏ bừng bùng lên ngọn lửa hùng hăng đánh vào ngực lâm phàm lâm phàm không hề nhúc nhích vẻ mặt bình tĩnh khi sát chiều đánh úp lại hắn mới trực tiếp ra tay đánh tàn sát chiều của xích diễm lão quái chỉ chầm chớp mắt mà liên tục đầu với hơn 10 chiều gây ra tiến động cực lớn lúc này độc mà sau lưng xuất hiện sau lưng lâm phàm một ngón tay bất thình lình chọc lòng cốt sau eo lâm phàm Độc quang phát ra từ ngón tay, thủ đoạn sắc bén kinh khủng. Có vẻ như gã đang muốn đánh tàn lòng cốt. Một khi độc tố xâm nhập vào lòng cốt, cho dù là đại la kìm tiên dáng thế thì cũng không có tác dụng gì. Kinh đạo của Lâm phàm bùng nổ, trực tiếp đầy lùi xích diễm lão quái. Nhưng một ngón tay ẩn trước kịch độc của độc mà đã chọc trúng lòng cốt xạo eo hắn. Đi chết đi! Độc mà rít lên hùng tợi. Thế nhưng, một ngón tay này lại bị một luồng kinh đạo ngăn lại. kình đạo hùng hậu, tựa như sắt đá. Độc mà kinh sợ, mặt khẽ biến sắc. Ngón tay chuyển đến cơn đau nhất, trong lòng thầm hoàng hốt hổ lên. Kình đạo hộ thể thật hùng hậu, gã chưa từng gặp kẻ nào đáng sợ đến thế. Tức khắc, gã nhìn thấy lòng cốt của lâm phàm phóng ra kình đạo, tạo thành ủy thế mãnh liệt đẩy lùi ngón tay của độc mà. Thần thể độc mà loạn trọn, đột nhiên ngón tay bị đẩy lùi về. Khi gã chuẩn bị cầm kích nơi khác, một quyền của lâm phàm lập tức đánh tới. Kinh đạo chút xuống gấp 50 lần. Nắm đấm còn chưa tới. Quỳnh phòng kinh người kia đã khiến độc mà cảm thấy sợ hãi. Vội vàng bắt chéo hai tay cản lại. thiên ma triển nhiễu. Lâm phàm vừa vung tay lên được khoảng nửa giây. thiên mà mộ mỗ đã nhanh chóng xuất hiện. Kinh đạo màu đen hóa thành thất. Thất luyện thổi quét đến. Tựa như còn mãng xả. Trực tiếp quần lấy cánh tay đang vung lên của lâm phàm. Nhưng điều khiến thêm mà mụ mộ, mộ há hốc mồm chính là kình đạo màu đen đó chỉ mới quấn quanh được một thoáng là đã trực tiếp nổ tung. Cần bạn không hề có hiệu quả. Tiếng và chạm vang lên, sắc mặt độc mà tái mét. Hai tay hứng lấy sức bùng nổ kình đạo đáng sợ kia, Tay như sắp gãy, cả người đều bị đánh bay. Gã nghĩ đến chuyện xích diệm lão quái còn có thể so chiêu được nửa phần với đối phương. ấy thế mà gã lại bị một quyền đánh văng. Tức khắc, gã cảm thấy không còn mặt mũi. độc mà người có thể bớt vô dụng được không vậy thiền mà mộ mỗ vừa mắng vừa thi triển thiên mà khí chàng hình thành một từ trường nào đó gây nhiễu loạn thần trí của lâm phàm độc mà bị đánh bay hết sức uất nghẹn. đậu mà chuyện này sao có thể trách ta được lúc bấy giờ lâm phàm bị ba tên cơn giả vây quanh độc mà vừa bị hất văng đứng dậy một sông lên nhưng gã vừa bước ra một bước thì đã đột ngột che ngược lại Hải mắt chừng lớn Mới nãy gã còn không có cảm giác gì Nào ngờ chỉ mới vận chuyển kình đạo được nửa khắc Thường thế trong cơ thể đã bùng nổ Rõ ràng gã đã càn lại rồi mà Sao lại biến thành như vậy Kình đạo của hắn thật sự có lực sát thương khủng khiếp tới vậy sao Nội là hán trước sau vẫn không hề động đậy Gã ta đứng yên tại chỗ Cơ thể vàng rực được ánh nắng chiếu lên vô cùng trói mắt Ngụy Trung bước đến bên cạnh quốc sư Người lựa chọn rất đúng đắn rốt cuộc là hắn đã tu luyện thế nào vậy? Quốc sử nhẹ giọng hỏi. Nhìn một màn trước mắt, trong lòng lão tà hết sức kinh ngạc. Lâm Phàm và xích diễm lão quái chiến đấu cũng không khiến ta cảm thấy khiếp sợ, mà lập một ngón tay đánh trúng lòng cốt của Lâm Phàm kia của độc mã, lại bị kình đạo hộ thể quán ngăn lại. Đồng thời hắn còn một quyền đánh bay độc mã. Đó mới là chuyện khiến lão tà khiếp sợ nhất. Tùy trong đám ẩn sĩ cường giả bọn họ thực lực của độc mã không tính là xuất chúng. Nhưng dù gì gã cũng là một cường giả hàng thật, giá thật, kỉnh đạo hùng hậu cực kỳ. Thế mà hiện tại lại biến thành như vậy. Vậy thì suốt cuộc kỉnh đạo của Lâm Phàm phải hùng hậu tấn cỡ nào chứ? Ngụy Trung cười đáp. Hắn mới thực sự là người trong truyền thuyết. Đối với hắn, lòng mạch có thể có hoặc không. Không cần thiết như các người. Cố sử nghe thấy lời Ngụy Trung nói. Lão ta không tỏ ra bực bội, trái lại còn thấy cảm thán. Đúng vậy. Hắn mới là người chuyển thuyết thực thụ. Lão ta cá chắc là như thế, bởi vì lão ta chưa từng gặp thể loại nào mà quái vất như Lâm phàm Nếu nói, ai có thể đi ra ngoài từ chỗ này, thế thì đó không phải là đám người muốn mượn dùng sức mạnh của Long Mạch bạn họ, mà chính là Lâm phàm Hiện trường thay đổi trong chớp mắt. Thiền mà mộ mỗ giận dữ quát lên. Nộ la hán, người còn muốn nhìn tới khi nào? Bà ta thật muốn đập vỡ đầu gã ta. Tể chết dẫm ấy cứ đừng yên tại chỗ, đã bảo là sẽ cùng nhau ra tay, nào ngờ sự việc lại thành nồng nỗi như thế này. Nội là Hán thấy tiếng quát của thiền mà mộ mộ, gã tà vẫn bình tĩnh như cũ, cứ như chưa từng nghe thấy gì. Lúc này, thiền mà mộ mộ, đường thiên vân, xích diễm lão quái và độc mà, càng đánh, càng phát hiện thực lực lầm phàm đã mạnh đến nỗi khiến bọn họ phải hoàng sợ. tất cả đều đã thi triển tuyệt học chân chính rồi thế nhưng đối phương lại vẫn không hề xuất mảy miếng nào ngược lại là kinh đạo của bọn họ bị tiêu hào rất nhiều thể lực cũng dần dần cạn kiệt nộn là hán hít mắt lại trong lúc bất thình lình mắt gã ta chợt lóe lên tia sáng lâm phàm bị bốn người bọn họ quần lấy mỗi một chiều đều là trực tiếp muốn lấy mạng lâm phàm do đó hắn bị lỗ sơ hở đối với gã ta mà nói đây chính là cơ hội tốt nhất Giết! gã tà hóa thành tàn ảnh xuất hiện sau lưng lâm phàm trong chớp mắt móng vuốt kìm càng nội nhanh như chớp hùng hằng chụp vào lòng cốt của lâm phàm đồng thời một bàn tay khác chụp vào sau gáy lâm phàm nhanh chóng xoay người lại cũng dùng hai tay đỡ tất sát chiều từ nội la hán Hãy lắm tên khốn người thực sự giở trò đánh lén đấy lâm phàm mỉa mai nội la hán không ngờ tốc độ phản ứng của lâm phàm lại nhanh tới vậy có thể cản lại trong chớp mắt Trái lại cũng nằm ngoài dự đoán của gã ta. Nhưng điều đó không quan trọng. Bắt được tay của lâm phàm cũng đã đủ rồi. Làm tốt lắm. Hắn chết chắc rồi. Xích diễm lão quái mang theo vết thường, dùng hai tay chụp lên phía sau lưng của lâm phàm. Kịch nạo, cực nóng cuồn cuộn chuyển ra, muốn tàn bạo đánh hốc máu lâm phàm. Thiền mà mộ mộ, độc mà và đường thiên vân cũng làm tương tự. Tình trạng lúc này chính là kình đạo kết hợp. Lâm Phạm không dám sợ xuất Hắn điều động kinh đạo toàn thân để ngăn cản và chống lại bọn họ Cổ kinh đạo hùng hậu thật khiến họ thấy hãi hùng Chỉ muốn biết rốt cuộc là hắn đã tu luyện kiểu gì Độc mà là liều mạng nhất Hắn tu luyện tuyệt học Độc tính bá đạo sắc bén Bàn tay phiếm ánh xanh Ánh mắt vô cùng dữ tợn Hận không thể khiến Lâm Phạm bị nọc công của hắn xâm chiếm Hóa thành mù huyết Lúc bấy giờ Ngụy Trung nhìn thấy tình huống hiện tại Lão bắt đầu lo lắng Muốn ra tay hỗ trợ nhưng đã bị quốc sư bên cạnh ngăn lại Hắn không sao đâu Quốc sư nói Ta biết hắn sẽ không sao ngụy trùng có định kiến rất lớn với quốc sư Nếu không phải vì một vài tình huống bất khả kháng Lão rất muốn đánh chết quốc sư Lão không ngờ tu vi của Lâm Phạm Đã đạt tới loại cảnh giới này Quá hùng mạnh Nếu đổi lại là lão e rằng sẽ không làm được chuyện như thế này Nhưng ngày lúc này Một tiếng vang lớn chuyển đến Lâm Phạm gầm nhẹ Một luồng kình đạo tràn ngập mùi hôn bạo cực mạnh đột nhiên bùng phát, gây nên cờ chấn động khủng khiếp, trực tiếp đánh bay 5 người kia. Tình hình biến hóa khôn lường, ai cũng đều không ngờ đến. Mọi người ngã sẫm xoài trên mặt đất, thở hồn hển kình đạo hào hụt tương đối nhiều, thể lực suy giảm nhanh chóng. Sau đó bọn họ chỉ thấy thân thể của lâm phàm trần trụi. Hắn đứng giữa không trùng Mặt đất dưới chân bị kình đạo làm nổ thành cái hố Từng luồng khí nóng màu trắng Chậm chậm phiều tán ra từ người lâm phàm Kình đạo vận chuyển tới cực hạn Hình thành sự biến hóa Cơ thể hắn bắp thịt sẵn chắc Mang đến một loại cảm giác khiến người ta kinh sợ Lâm phàm không nói nhiều Hắn lập tức tấn công về phía trước mặt độc mà Bay lao xuống Độc mà kinh hãi Sau khi miễn cưỡng liều mạng đỡ được vài ba chiều Đầu gã đã bị lâm phàm tóm lấy Luồng kinh đạo cuồng bạo điên cuồng dũng mãnh đánh thẳng vào đầu độc mà Buồn ta ra Độc mà kêu lên thảm thiết Tiếng kêu cực kỳ thê lương Ngũ quản của gã dần trở nên méo mó, Cái chắn phồng lên như có con gì đó ngọ nguậy bên trong Đầu nổ tung Máu thịt văng tung tuế Độc mà hóa thành cái xác không đầu Lâm phàm xem xét quần áo Cũng may là được kinh đạo hộ thầy che lại Nếu bị dính máu tươi Không biết sẽ rời đến cỡ nào Ai dám chắc là máu của gã không có độc tố đâu. Thiền mà mộ mộ run như cây sấy, nhìn thấy độc mà chết thảm trong tay đối phương, trong lòng bà ta như vỡ hòa. Ai mà ngờ sẽ có chuyện thế này xảy ra chứ? Tức khắc, thiền mà mộ mỗ cảm giác ánh mắt đối phương đang chĩa vào bà ta, một dự cảm xấu nảy lên trong lòng. Lâm phàm đánh úp về phía thiền Ma mỗ mộ, mộ, chỉ thấy bà ta lôi hết tuyệt chiều của mình ra để đánh. Thiền Ma mị hoặc! một luồng hơi thở quy dị bộc phát ra, đó là loại thuật mị hoặc siêu mạnh. Hơn nữa đây còn là gió đích thần thiền mà mẫu mẫu thi triển, uy năng lại cảm bá đạo hơn. Thế nhưng chỉ một lát sau, thiên mà mẫu mẫu đã tạm dừng lại, bắt đầu mị hoặc lên. Từ khi bà ta tu luyện xong loại tuyệt thạp này, bản thân cũng từ chưa từng thi triển nó, chưa từng có ai có đủ khả năng để khiến bà ta phải sử dụng chiêu thức này. Thiền mà mẫu mẫu cởi áo để lộ vai trần. Bà ta đã hơn trăm tuổi nhưng cũng không vì thế mà biết chừng bĩnh mực, lại đi quyến rũ một thanh niên trẻ chỉ mới hơn 30, hạch quá lắm lập 40 tuổi ngày trước mặt mọi người. Loại hành vi này thật sự là quá xấu xa. Sích Diễm lão quái nh nhịp chấp mắt, yết hầu chuyển động, lão ta sống đến từng tuổi này, có mỹ nhân tuyệt thế nào là chưa từng gặp quá. Duy chỉ có người như Thiên Ma Mộ Mộ là tạo lão ta chưa gặp. Nghĩ đến thân phận địa vị của bà ta, ấy thế mà lão ta lại có cảm giác đặc biệt hứng thú Quả nhiên Loại thần phận này càng khiến người ta cảm thấy kích thích Thiền bà mộ mộ cũng không có cách nào Chỉ đành thi trên loại tuyệt hợp này Bà ta phát hiện mấy lão già hách dịch kia nhìn mình không chớp mắt Trong lòng thầm chửi rùa Một đám già mà không nền nét ngụy huynh Vóc dáng của thiền bà mộ mộ quả thật không tồi nhá Quốc sử nhận xét ngụy Trung không nói gì Trong lúc lỡ đãng ánh mắt chợt nhìn về phía đũng quần Lão không có ý đó Đối với những chuyện này Lão không hề hứng thú Nhưng ánh mắt lực cứ ngay vòng eo Và cái mông vỉnh lên của thiên mà mũ mũ Thật là gợi cảm Những cô nương trong thánh nữ giáo Đúng thật là đã được chân truyền Nhưng nếu so với thiên mà mũ mũ Vẫn là kém xa Bà già nhà người thật không biết chừng mực Quả là khiến người, thật, người ta thấy ghê tởm. Lâm phàm vọt tới Vùng nắm đấm tự như mưa rền gió dữ Đánh lên người thiên mà mũ mũ nắm đấm xối xả như mưa nhanh như gió kỉnh đạo hộ thể của thiên bà mẫu mỗ bị vỡ nát mỗi một quyền đánh vào da thịt làm mỗi lúc hai chân thiên bà mẫu mỗ cách xa mặt đất hơn thân thể bà ta không ngừng vặn vẹo run dây kịch liệt hiển nhiên là bị xong quyền đánh bay lên cao lâm phàm tung ra một quyền cuối cùng đấm thẳng vào bụng thiên bà mẫu mỗ kỉnh đạo xuyên qua thân thể bay đến tận trời cao thiên bà mẫu mỗ ngã ẩm xuống đất nhìn kỹ thật không ngờ bụng của thiên bà mộ mỗ đã bị đục thủng một lỗ máu trào ra đáng tiếc quốc sử cảm thán sau đó lão ta cũng không nói gì thêm cũng chẳng biết là vì thiên bà mộ mỗ chết thảm hay vì lão ta còn chưa xem xong bộ dặn lẳng lơ cuối cùng của bà ta theo lý thuyết cảnh giới cao nhất của mỹ hoặc cần phải lột sạch hết quần áo nguyện chồng liếc mắt những quốc sư khóe miệng giật giật trong lòng thầm mắng ngụy quần tử Lúc này đường thiên vân và xích diễm lão quái sợ hãi tột độ Bọn họ tức tốc bỏ chạy thật xa Dồn kinh đạo xuống chân tăng nhanh tốc độ Không muốn ở lại chỗ này thêm bất cứ giây phút nào Lâm phàm bắt lấy cổ trần xích diễm lão quái Hùng hăng kéo lê trên mặt đất Lão ta biết mình khó có thể chạy thoát Liền hô to Ta không cần long mạch Ta chịu thua Muộn rồi Lâm Phạm nhanh chóng ra tay, Sách diễm lão quái vội đỡ lại, thúc đẩy tuyệt học thần công lên cảnh giới cao nhất, dùng kinh đạo trí dương đầu với Lâm Phạm. Nhưng hiện tại tinh thần của Sách diễm lão quái đã sớm hoảng loạn, thực lực suy giảm trầm trọng, đâu còn mạnh được như lúc trước. Sau vài chiều, lão ta trực tiếp bị một ngón tay của Lâm Phạm đục thùng chán, kinh đạo xuyên qua toàn bộ đầu. Ngay sau đó, phường xa chuyển đến tiếng gào giống, đất dùng núi chuyển, tựa như vừa có sinh vật khủng bố xuất hiện. Lâm Phạm nhìn thoáng qua Cũng không thèm đếm xỉa. Si Chỗ đó đã sớm được hắn sắp xếp dị thú Đều là một bầy dị thú có tu vi siêu mạnh trong địa uyên Ngoại trừ hai con dị thú kim cương già Những con còn lại đều có vẻ ngoài khó hình dung được Nhưng thực lực của chúng đều thực sự đáng sợ Cũng chẳng yếu hơn đám ẩn dị cương già này đâu Đường Thiên vân chạy không thoát Kết quả rất đơn giản Chính là bị đàn dị thú đó đập chết May mắn thì có thể chết thành thản tí Còn lỡ đầu gặp phải dị thú muốn chơi đùa Tất nhiên sẽ chết vô cùng thảm Nếu chạy trốn Vào lúc bản thân còn mạnh Có lẽ lão tà đã có thể thoát Nhưng lão tà chiến đấu đến tất bây giờ Tình trạng đã vô cùng tệ Khả năng chạy thoát được là rất thấp Nguyện Trung và Quốc Sư đều là nhân chứng Chứng kiến sự chấm dứt của cả một thời đại Nếu những ẩn sĩ cường giả đó Đổi thành một trăm năm tuổi thành một thế kỷ Vậy thì hai người bọn họ đã kéo dài được hai thế kỷ rồi nhưng bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn kết thúc thật đáng buồn thật đáng tiếc chính vì sự xuất hiện của nhân vật như Lâm phạm nếu không có hắn có khi những người này đã có hy vọng đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết nội la hán ngồi khoanh chân đã sớm chờ tới lúc này gã tàn nhắm mắt lại đôi tay làm thành dấu ấn nhà phật ánh sáng vàng nhạt phát ra từ chân người nội la hán gã ta đúng là bị ổi lợi dụng thời cơ người khác bị giết thì chuyển tuyệt học đặc thù nào đó nhanh chóng khôi phục lại thể lực kỉnh đạo giúp bản thân đạt tới viên mãn tức khắc nội la hán trợn mắt đôi mắt lóe lên ánh vàng chậm rãi đứng dậy chấp tay hành lễ hào quang màu vàng hiện lên sau lưng thân thể gã ta được ngọn lửa của phật quan che chở một bóng kim phật mơ hồ hiện lên ở phía sau cũng có bản lĩnh đó Lâm phàm cảm nhận được khí thế của đối phương đã không ngừng tăng vọt Còn hung ác hơn cả lúc trước hắn chợt nghĩ đến một khả năng Người rơi vào đường cùng Thông thường đều có thể bùng phát sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể Thực lực của nội la Hán rất mạnh Mấy tên ẩn sĩ cường giả ở đây đều bị đánh cho thề thảm Mà gã ta thì gần như chỉ bị chút vết thương ngoài Thực lực mạnh ghê hồn Quản tự tại Như ý luân Kim cường ấn Nội là Hán khẽ xá lâm phàm thấy Kim phật sau lưng gã tà bắt đầu động đậy kình đạo phật quán tạo thành gầm xiềng trói buộc cơ thể lâm phàm nội la hán giống lên giận dữ vùng hai nắm đấm đánh vào lâm phàm quyền ảnh dày đặc trẻ trời lấp đất lúc này trông như nội la hán hết như một vị phật đàn tức giận không phải dùng đức thủ phục người mà là dùng bạo chế bạo lâm phàm thúc đẩy kình đạo cuồng bạo trong cơ thể hai bàn tay ngừng tụ kình đạo gấp 50 lần phá vỡ xiềng xích trực tiếp giao chiến với nộ là hán tên đánh nhau vang lên không ngừng trung tâm mặt đất bị hai người làm tràn nứt toạc vết nứt dần lan ra bốn phương tám hướng ngụy trùng giật mí mắt quốc sư nói nộ là hán rất mạnh đã tiến vào trạng thái điên cuồng cho dù là ta thì cũng chưa chắc có thể chiến thắng gã gã sẽ thua ngụy trùng thản nhiên đáp tại sao ngụy trùng đáp kìm thần của gã đã bị phá Quốc sư vội nhìn lại. Quả nhiên, kim thần của nội La Hán đã rách nát, hóa thành kim huyết chảy đầy đất. Đây là thành quả mà nội La Hán tù để cảnh giới cuối cùng mới có được. Hiện giờ lại bị vỡ nát trong trận giao đấu. Gã tà thật sự không thể ngờ. Một quyền ngưng tụ kinh đạo cực mạnh đánh ra, hai chân nội La Hán mả sát trên mặt đất trượt về phía sau. Từ đầu đến cuối vẫn duy trì nguyên một tư thế, chưa hề động đậy. kìm thần vỡ ra, tựa như thủy tinh bị vỡ vụn hóa thành những mảnh nhọc phiêu tán khắp trong đất trời nội la hán từ từ ngừng đầu lên máu trào ra từ khắp mắt mũi miệng kỉnh đạo trong cơ thể hỗn độn gã tà phun ra một ngụm máu tươi nội la hán khoanh chân lại ngồi nhắm mắt cơ thể cường tráng nhanh chóng hao gầy tình khí thần trong cơ thể bị đánh tan khó có thể chống đỡ thân thể của gã tà càng khó duy trì được năng lượng cần cho cơ thể tà thùa Gã tà vừa rất lời, đầu đã gục. Cơ thể héo hon dần dần nứt vỡ, phát ra tiếng răng rắc. Nằm vị ẩn sĩ cường dạ đương thời, không một ai may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều chết trong tay Lâm Phạt. Hết tập 61, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.